Sức vui gặp lại quý thính giả trên kênh Biển Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. ngải độc vùng biên, tác giả Thanh khang tập số 6. Vừa nhìn thấy tôi, bà Kaneta đã cất giọng ồm ồm. Hôm qua hai đứa mày thăm dò tới đâu rồi? Có thu hoạch được gì hay không? Mà cái thằng đầu tóc xù xù điển trai đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra với nó hả? Dạ không Hôm qua mọi thứ trót lọt lắm Bạn còn còn có việc cho nên chưa tới Mọi người cứ bà việc chính đi ạ Kẻ gật đầu một cái Dường như Kaneta rất hài lòng với câu trả lời của tôi Khỏi nói cũng biết bà ta đang mong chờ cái giây phút gô cổ cuồn thia đến mức độ nào? gấp rút quay người vào bên trong, canh gào lên gọi thầy Bôn Liêu. Bôn Liêu, tẩu chết dưới trong phòng làm cái gì vậy? Nhanh nhanh ra đây còn bản sách gương sách lược gì đó đi chứ. Ra liền ra liền đây. Lời vừa dứt, cũng là lúc thầy Bôn Liêu với hai bọng mắt sưng bướu vì thiếu ngủ, từ từ bước đi ra. Có vẻ như ông đã dành cả đêm qua Để nghiên cứu một điều gì đó Chăm trà vào ba ly nước Bộ liệu nhấp một ngụm trà khoan khoái Rồi đẩy hai ly còn lại Về phía răng say và bà lớn. Nhìn về phía tôi Thầy cất giọng khàn đặc mà ra lệnh bằng nãy mày nói hôm qua Mọi thứ trót lọt lắm phải không Đưa tàu tâm địa độ Rồi cấy lại nghi thức của cung thiên đó đi Tôi vâng dạ lấy ra tấm bản đồ kèm theo cả cái mề đai đưa lại cho thầy Bôn Liêu. Vừa hay đúng lúc đó thì Buran cũng vừa kịp tới. Không biết đêm qua nó phải làm gì mà mắt nó thâm đen không khác gì gấu trúc. Đợi mọi người đã ổn định vị trí, tôi bắt đầu thuật lại mọi chuyện trong đêm hôm qua. Thiếu hoạch sót phần nào, Buran đều nhanh chóng bổ sung để cho tôi hoàn thành trọn vẹn câu chuyện nhà đến đầu thì cả trang say và bà lớn Đều tắt một hôi hột đến đó Vì chỉ có thầy Bôn Liêu là vẫn điềm nhiên uống trà và chăm chú xem tấm bản đồ Lời tôi vừa dứt Cũng là lúc Bôn Liêu tiếp lời Đây đúng là mảnh đất của địa thế đẹp Không giấu gì các người Cách đây hơn chục năm Khi ta lần đầu tiên đặt chân đến ngôi làng này đó Thứ mà ta ngắm đến đầu tiên chính là mảnh đất đó Chỉ tiếc một điều là người chủ cũ khi đó cứng đầu quá. Có đưa bao nhiêu cân vàng cũng không chịu nhượng lại cho ta. Ê thế mà Thia mới đến vài tháng thôi. Đã có thể mua và cất được nhà trên mảnh đất địa phương đó. quả thật không đơn giản chút nào. Lão có bị nói ngược hay không vậy? Cái mảnh đất phía trước trồng dâu, phía sau trồng hòe đó ai mà thèm? Chưa kể Thứ sau nhà nó còn nguyên cả một con suối lớn. Chưa nói đến chuyện tâm linh. Nội tới mùa mưa cũng sạc lở đất chết mẹ nó rồi. Ở đâu mà đẹp chứ chẳng tốt. Nghe lời phản bác của bà trưởng làng. Thầy Bôn Liêu chỉ nở một nụ cười nhẹ. Nhìn thẳng vào mắt bà ta. Rồi hỏi một câu đầy trào phúng. Bà chưa bao giờ đi hết ngôi làng có phải không? Kể cả đã ở đây hơn 30 năm. Rồi vương lên cái chức trưởng làng Bà lớn vẫn chưa đi hết mọi ngốc ngách trong cái làng này hả ha? Thì Thì chưa đi hết chứ Tôi đây trăm công ngàn việc Lấy đâu ra thời gian mà đi lang thang vớ vẩn Mấy cái chuyện đó Đã có lão chồng tôi đảm nhận rồi Bà lão có gì thì nói quịch đẹt ra đi Cái quái gì mà cứ phải thì... Vấn đề là ở chỗ đó Do bà lớn chưa đi hết Nên chưa biết Mảnh đất này có những điều gì đặc biệt? Những điều bà nói ở trên chỉ đúng với ly lẽ thông thường thôi. Nhưng mà trường hợp này thì lại hoàn toàn khác đó. Đầu tiên phải nói về phần cây dâu và cây hoa. Dâu là cây có ích. Ngoài việc cung cấp trái ngọt ra, người ta còn dùng nó để nuôi tầm nhã tơ dệt lụa. Nhưng mấy ngàn năm nay, dân gian kiên kỵ việc trồng dâu trước nhà ấy mới có câu tục ngữ Trước nhà không trồng dâu sau nhà không trồng hòe cũng là có lý do của nó cả. Vì theo người Trung Hoa xưa từ cây dâu và từ tang ma cùng âm với nhau. Nếu trước cửa mà trồng dâu lại hóa thành cửa ngóng tang từ đó phạm vào một lỗi rất lớn trong phong thủy lại trùng vào một môn trong cung hung sát tang môn thần. Là nhà ở thì nên phải trồng dâu ở đằng sau, trồng hoè đằng trước. Cây hoè tượng trưng cho sự may mắn và an khang, thịnh vượng. Điều này đúng đến nỗi mà toàn bộ nền phong kiến Trung Quốc, triều đình thời nào cũng trồng ba cây hoè lớn, tượng trưng cho ba chức quan lớn để chấn hương đất nước. lần lượt là Tư Mã, Tư Độ và Tư Không. Thậm chí trong sách Tống Sử Vương đáng truyện có một dòng kể về một quan niệm của người thời tống khi đó. Nếu tự tay trồng ba cây hòe trước nhà, đời sau nhất định sẵn sinh ra tam công, hết lòng phù trợ cho gia đạo thêm hưng vượng. Nhưng nếu trồng hòe ở những nơi có vị trí xấu, đơn cử như nghĩa trang, huyệt mộ hay chỗ ao tù nước động, nhất là sau khu nhà ở, hòe sẽ hóa thành một quỷ, cho dần già hấp thụ âm khí, cầu dẫn âm binh, Và cô hồn giả quỷ về với gia đình Đó Chính lời lão nói đấy nè Nào là cửa vào tan gia Nào là câu dẫn âm binh ma quỷ Cái mảnh đất ghê tởm như vậy mà lão vẫn cố nói tốt lên cho được sao Chưa đợi thầy Bôn Liêu nói hết không Bà trưởng làng đã nhảy vào chặn hộng Mà phản bác lại thầy Thoáng có chút Phật ý Nhưng ông vẫn cố tình bình tĩnh giảng giải một lần nữa cho mọi người cùng nghe. Thế bà nghĩ tòa y quán đó xây lệnh lại cho người ở thật đó sao? Đừng quên cung thiên là một thầy phù thủy đi theo ma thuật đen. Một nơi âm thịnh dương suy, thu hút giả quỷ như vậy, dễ gì nó bỏ qua được. Vừa có thể câu dẫn cô hồn chất dưỡng biến thành âm binh. Lại có thể mượn âm khí để chấn hưng pháp lực Vậy không phải quá tốt rồi còn gì Chưa kể Tôi dám chắc chính phần nơi cây hoa Và vườn cây gạo phía sau vườn Chính là nơi trú ngụ của bài âm binh của nó đó Vừa nghe lời này của thầy Bôn Liêu Cả tôi và Bô Trang đều rung lên bần bật Nếu đúng như những gì ông ấy nói Vậy là vào đêm qua Cả hai chúng tôi ngồi vào giữa nhà của lũ âm binh để theo dõi chủ nhân của nó. Vậy là lũ quái quỷ đó lại chẳng mấy mai làm gì với cả hai thằng bọn tôi. Hay cũng có thể nó đang đợi một thời cơ thích hợp nào đó cho vật chết đi để tránh sự nghi ngờ. Ở phía bên này như nhận ra có điểm gì khác thường. Thầy Bôn Liêu nhăn mặt nhìn về hướng Bô Ranh. Nào Bô Ranh. Có phải hôm qua hai đứa mày ấy, Đã lại gần cây hòe vào lúc giữa đêm hay không d Dạ đúng ấy. Thậm chí còn leo lên đó Để theo dõi một cua nữa. Cô đều tấm bề đai trên người hay không Dạ có Lúc nào cũng đeo ấy. Thầm thở phào nhẹ nhõm Bên liều đứng dậy Đi tới trước bàn thờ tổ Mà xá lại ba xá Đoàn ông lấy xuống một cành liễu Khi trước đã dùng để quật một người anh Tài. Chỉ tay ra khoảng sân trống, nơi có những tia nắng bàn mai đang sôi rội xuống, mà cất lời như ra lệnh. Hai thằng mày cởi áo ra đó đứng cho Tàu. Thằng Lâm theo đạo Phật, thì đọc kinh cầu an. Thằng Bồ-ranh theo đạo... Dạ, có, có biết phải làm gì tiếp theo rồi? Ồ, nhanh chóng ra đó đứng, rồi lắm nhắm đọc kinh đi. Tập trung làm việc của mình, Đừng quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác Chúng tôi răm rắp làm theo Trong lúc hai thằng tôi đang chuyên tâm đọc chúng Thì thầy bôn liu đi theo một vòng đồng hồ Liên tục quật liễu Cho búng những giọt nước thơm vào người chúng tôi Lời kinh vừa dứt Cũng là cành liễu trên tay của thầy Gãy ra làm hai Đúng vào khoảnh khắc đó Cơ thể tôi nhẹ nhàng Đầu óc thung minh mẫn đến lạ thường cứ như tháo được một quả tạ trăm ký đang ghi chặt bản thân mình suốt mấy ngày hôm nay. Trở lại trong phòng khách, thầy Bon Liêu khẽ lau những giọt mồ hôi, rồi uống cạn một ly trà. Nhìn về chúng tôi với ánh mắt âm trầm, ông đặt câu hỏi với ngữ điệu như có như không. Nhà của tụi mày, có gần những cây cổ thụ như cây đa, cây bàng hay không? Dạ, thứ th không ạ. Vậy đã bao giờ nghe thấy những câu chuyện kỳ bí về những vong hồn đứng ở cây cổ thụ Chờ người hợp với hợp tủ để ấm chứ? D dạ chưa luôn Vậy thì giống cái tai lên mà nghe cho kỹ Để mà khôn ra hơn Mặc dù biết việc leo cây hòe là bắt buộc phải làm Nhưng mà tao vẫn muốn nói cho tụi bay biết vài điều về những thứ ngữ trên những cây cổ thụ Để mai sau này về rừng, Cổng biết đường mà kiên cử. Rồi ông kể, Những loại cây này có tuổi đời rất lớn, Cho nên ám bên trong nó không chỉ là những vong hồn bình thường, Mà còn có những vong hồn lên đến hàng trăm tuổi, Mà theo dân gian vẫn gọi là thành tinh. Những con ma thành tinh này vô cùng nguy hiểm, Và cực kỳ đáng sợ. Chúng có thể vào trong nhà, Đi theo người ta thoải mái, Mà không sợ bị thổ địa đuổi ra như những phong hồn khác Đôi lúc người ta sẽ có cảm giác như có ai đó đang ngủ cùng mình Theo dõi mình Gái ốc bắt đầu nổi lên Người bỗng nhiên lạnh toát Mồ hôi theo đó cũng rịnh ra mỗi lúc một nhiều. Lúc đó có nghĩa là nó đang ở gần vật chủ hơn bất kỳ lúc nào đó Rồi một ngày chúng sẽ chiếm hữu luôn thể xác Và nuốt trọn linh hồn của vật chủ Không riêng gì những cô hồn giặc quỷ đang trú ngụ trên đó Ngay cả những cây cổ thụ cũng có khả năng trở thành tinh Nếu hấp thụ tinh khí đất trời đủ nhiều Bởi vậy khi dùng gỗ trừng để làm nhà Để an tâm Gia chủ thường làm lễ đốt củi để trừ đi một tinh Với mong muốn cầu xin thần linh phù hộ cho chủ nhà Tránh bị ma quỷ quấy rối trong quá trình làm nhà Nếu không muốn những điều đáng sợ đó xảy ra với bản thân mình và nhớ thứ nhất Không nên ra ngoài vào buổi đêm Đặc biệt là đi vào những con đường Có nhiều cây cổ thụ Mà ít người qua lại Ở nơi đó Chúng sẽ dễ đánh hơi và đi theo nhất Thứ hai Là tuyệt đối không bao giờ được làm những việc dơ bẩn Ở những cây cổ thụ Sẽ không có ai biết được Chỗ mình đang tiểu tiện Có bao nhiêu người đang xem lọc. Sau khi đã chắc chắn Tôi và Boran hoàn toàn bình thường Hồn phách vẫn đầy đủ Không thiếu sót hay sức mẻ nào Thông qua việc kiểm tra ấn đường và kinh mạch Thầy Bôn liều mới an tâm đi thẳng vào việc hoạch định kế hoạch Để bắt gọn quân thiên Nhưng thầy chưa nói kịp Đã bị bà lớn lên tiếng Vậy chứ còn dòng suối thì sao? Còn dòng suối sau nhà nó đó Tôi nghe nói nhà quay lưng ra hướng sông suối mương gì đó Là đại kỵ trong phong thủy mà Không lẽ ngay cả điều cơ bản như thế ông cũng quên rồi Nhìn khuôn mặt đang dương lên vị tử đắc Tiếng cười cứ hồ hố vang lên của bà lớn Thầy Bôn Lưu chỉ hận không thể cho bà ta vài cái bạc tai thật đâu Ông trời quả đúng là quá ưu ái với bà Caneta Không những ban cho bà ta khuôn mặt xấu xí Mà còn ban cho cái tính sân si Gù chốt, ăn nói hàm hồ. Vậy mà chồng của bà vẫn có thể chịu đựng Chung sống với nhau hơn nửa đời người Nếu mà có lão ta ở đây Chắc chắn thầy sẽ kéo cho ngồi xuống ngay ngắn Rồi dập đầu bái phục ba cái Vì cái tính chịu đựng phi thường của ông ta Nhưng không bằng lòng Thì vẫn phải bằng mặt Bên liêu vẫn cố gắng hòa hoãn Mà giải thích câu hỏi của bà ta Đúng là xét về phong thủy Phía sau nhà có sông Suối mương là xấu Bởi vì suối thường thấp Khiến cho gió thổi từ sau lưng vào nhà Có thể mang theo hung khí Ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe Sau nhà lại là huyền vũ Là nơi chủ thọ yếu Nên cần phải đủ cao ráo che chắn được gió Giúp cho người sống trong nhà có sức khỏe tốt Nhưng từ xưa đến nay Sau nhà mà có mương nước Thì chắc chắn một điều rằng phía sau sẽ thấp hơn phía trước Điều này lại đi ngược với yêu cầu của phong thủy bên trên nhưng không biết cho bà lớn chưa nghe kỹ hay là đã quên. Tôi và Boran vừa nãy khẳng định một điều. Khu đất phía sau nhà Kuntia là một cái thế đất hình gò mối, bị đùng cao lên một cách tự nhiên, dẫn đến việc quyền bổ của khu đất đó trở nên rất cao và dày. Đó mới là điều kỳ diệu của khu đất ấy. Cộng thêm việc khoảng cách giữa nhà và con suối phía sau vừa hơn gấp đôi chiều cao của căn nhà, một tỷ lệ cực đẹp trong học thuyết giữa nhân và thủy. Quan trọng nhất vẫn là việc dòng suối này chảy quanh co uốn khúc, nhưng dòng chảy vẫn ôn nhu hiền hòa. Sở hữu bốn khúc chậu vào và ôm trọn lấy khu đất của cung thiên. Tinh hoa khắp nơi tề tụ về, rồi ôm trọn lấy khu đất đó. Không phải là quá tốt đẹp rồi còn gì? Ngày xưa các bậc tiên triết chủ trương chọn đất dựng nhà gần núi gần nước. Có đất màu mỡ và cỏ tươi xanh. Sách Quảng Tự, Thặng Mã có nói một câu rằng Phạm lập quốc đô, nếu chẳng ở dưới núi lớn thì cũng phải ở trên khe cao. Đất cao gần hạn mà nước phải đủ dùng. Dưới thấp gần thủy mà đủ mương tiêu thoát. Chỉ cần câu đó thôi, ta cũng hiểu được tầm quan trọng của nước tác động đến phong thủy dương trạch. Và đời sống con người mạnh đến nhường nào Luận về ngũ hành Điều này lại đặc biệt đúng Đối với những pháp sư nuôi ngải thần thảo Bởi vì dù có là huyết ngải hay là ngải ăn thịt Dù đã hình thành linh tính Hay là vẫn còn vô tri Thì ngải vẫn chỉ là một vật tồn tại trong cõi đời này Đều được sinh ra và bị chi phối Bởi năm yếu tố khác nhau Đó là kim, mộc, thủy hỏa thổ Hay còn gọi là ngũ hành Xét theo ngũ hành tương sinh, cây cối sẽ không thể sinh sống hay phát triển mà không có nước. Yếu tố thủy sẽ nuôi dưỡng và thúc đẩy mọc lớn lên. Vô hình chung biến nơi này sở hữu đầy đủ mọi yếu tố. Âm có, thủy có. Thật là một môi trường hoàn hảo cho ngải sinh trưởng về tù vi. nước có thể tụ khí. Cũng vì lẽ đó mà những thầy phong thủy Trung Quốc thường gọi sông là thủy long Vì có chứa nhiều sinh khí được tích tụ lại. Con người được hưởng sinh khí này có khả năng được giàu sang, các tài các lộc vạn đời không hết. Kulthia chắc chắn lợi dụng đặc điểm đó để tăng cường tu vi và phục hồi dương khí sau mỗi lần tắm máu cho ngải. Đó cũng là lý do vì sao mà Bôn Liêu nói mảnh đất có suối chảy qua trước nhà như của Kulthia là một mảnh đất đắc địa. Cổ nhân có câu Minh đường như lòng bàn tay, tứ thủy tụ đất, từ gia đấu vàng. Tứ thủy ở đây không phải là bốn dòng nước Mà là có dòng nước bao quanh khu đất Nước chảy có thế tụ minh đường Thủy bao thì khí tụ Khí tụ thì tài tụ Sức khỏe tốt là mang thuận lợi Tu vị của cung thiê và ngải ăn thịt Sẽ gia tăng nhanh chóng gấp ba Với những thầy pháp cùng thời Đó cũng là lý do vì sao Hạ ta mới di chuyển đến đây nửa năm Nhưng huyết ngải đã gần như biến hóa hóa thành ngải ăn thịt rồi Nếu mà chúng ta không phát hiện sớm, không biết trong vòng một năm sau, cái làng này có còn tồn tại trong địa đồ nhà nước nữa hay không đó? Ừ, vậy thầy có kế sách nào chưa? Rang say, đội trưởng đội cảnh vệ sau khi nghe những lời vừa rồi của Bôn Liêu thì không giữ được bình tĩnh, y sốt sáng lên tiếng hỏi. Đứng trước phản ứng có phần kích động của tất cả mọi người Bôn Liêu vẫn cố hớp ngụm trà Cho bơi đi cái sót ở phần cổ họng Cái tật nói nhiều của ông mãi vẫn không bỏ được Tuy sướng mồm sướng lưỡi thật đó Nhưng hơi chua phần thanh quản Uống liền tụ tì hai ly trà ấm Cuối cùng Bôn Liêu mới khôi phục được lại vẻ cao ngạo Pha chút tàn ác Mà cất lời ra quyết sách Kế hoạch lần này của tôi được là đánh nhanh thăng nhanh. Chi tiết sẽ là như thế này. Ngay trong buổi trưa hôm nay, các người sẽ phải nghiền nát 100 cân gạo nếp thành bột. Sau đó trộn lẫn với tro từ bát nhang của tất cả các chùa và miếu trong khu vực làng lại với nhau. Cũng trong thời gian đó, răng say, mày phái 5 thằng qua đây. Tao cần tụi nó giúp nghiện 20 cân chu sa ra. Để cho tao trộn lẫn với hỗn hợp bằng nãy. Giờ cần chạy một số việc lạc vặt. Khi trời đã ngã tối. Thằng Long sẽ dẫn đường cho một nhóm 10 người. Rải cái hỗn hợp bột đó. Khắp xung quanh tòa y quán. Thêm năm thằng nữa đi theo bồ rành. Để cùng nó đắp một cái đê chắn nước ở phía cuối đất của quần thiên. Làm xong thì đi xuôi lên thượng nguồn. Rãi xuống đó thật nhiều dầu lạc cho tao Khi nào tao ra hiệu, Tụi mày từ hai bên cánh và từ phía trước Trừ cái phần cuối dắp mặt cái dòng suối ra Trực tiếp xả cung tên lửa Phóng quả toàn bộ cái tòa y quán đó cho tao Trên người thằng nào khi đó cũng phải thủ sẵn một cây kiếm dài. Thấy đứa nào tháo chạy ra ngoài Giết chết không tha. Nghe xong kế hoạch của thầy Bôn Liêu, hầu như tất cả chúng tôi đều chưa hiểu được dụng ý thực sự trong từng công đoạn chuẩn bị. Trang Say là người đầu tiên đứng ra nêu lên thắc mắc, cũng như tâm tư của mình, với mong muốn được thầy giải thích thêm cho tường tận. Dẫu sao cũng là một chuyện quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp dường nhuyễn giữa người chỉ huy và người thực hiện, giữa phục kích bằng bũ trang kết hợp với sức mạnh tâm linh để khống chế kẻ thù. Nếu như không hiểu tường tận chi tiết, e rằng khó có thể để thực hiện thành công. Ờ, mấy cái thứ ở trên thì con có thể hiểu được. Nhưng mà còn việc đắp một con đê chắn nước ở ngay dưới nhà của Côn Thia. Rồi còn rái dầu lạc xuống đó là có tác dụng gì vậy? Làm như vậy sẽ ảnh hưởng không ít đến những hộ dân sống phía dưới hạ Lục. Vì một số hộ làng ta cầu đó là nguồn nước sinh hoạt chính đó. nếu như nhà mày bị cháy mày sẽ làm gì? Thoáng sững người trước câu hỏi đột ngột của thầy Bôn Liêu, Trang Say rất nhanh lấy lại lý trí, rồi kính cẩn trả lời: à, con sẽ đưa vợ con ra ngoài, rồi tri hô bà con đến phụ dập tắt đám cháy. Dập tắt bằng cách nào? D dạ lấy nước đức ở cắt phải cắt đuôi và giếng ở trong lặng. Nếu mày đã dùng hết nước trong nhà mà lửa vẫn còn cháy lan ra thì sao? thì con sẽ chạy ra con suối gần đó đấy. Để... nói à... đến đây, Trang sai đột nhiên cận hẳn người lại. có vẻ như y đã hiểu ra một chuyện gì đó. thầm thở hắt ra một hơi. bôn liêu nhìn chăm chăm rang sai mà căng giận. Dầu lạc là loại dầu khi được trải xuống nước sẽ không bị quả tàng. Chúng nổi lềnh phềnh bên trên mặt nước vì chúng nhẹ hơn nước rất nhiều. Đây là loại dầu bắt lửa rất tốt. Chỉ cần hắt một ít vào một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ làm cho nó cháy phần lên rồi. Chưa kể cái y quán được xây hoàn toàn bằng gỗ. Việc chọc được lửa gần như là bất khả thi cái chính mà tao kêu tụi mày đã dầu lạc, chặn phần cuối của con suối lại, cốt là để triệt tiêu đi cái thủy trong phong thủy của mảnh đất đó. Từ đó sẽ dễ dàng bẻ gãy đi huyền vũ của mảnh đất địa phúc. Nhớ cho kỹ, đây là việc ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cả một ngôi làng. Hy sinh quyền lợi một bộ phận nhỏ người dân để đổi lấy sự an nguy của toàn bộ. Là một cái giá quá rẻ Việc của tụi mày giờ đây Là cứ làm theo những gì tao sắp xếp Chỉ cần làm đúng với cái hoạch đề ra Chúng ta sẽ đẩy nó vào đường cùng của sự tuyệt vọng Mà bản thân con người một khi đã bị dồn vào chỗ chết thì sao Thì chó cũng dứt dậu Kulthia sẽ bán nốt phần linh hồn còn lại cho quỷ dữ Để mong được sống Nhưng nào có dễ như vậy. Ngay khi cảm ứng được linh lực tỏa ra từ y quán, ta sẽ vận bộ bắt tự và tinh thần để triệt hạ con đệ tử đang thường đó. Để cho nó ngộ ra một điều. Cho ăn một ngày thì phải làm chó một đời. Đó là chó mà còn muốn ngăn đường chủ thì chỉ có con đường chết thôi. Nói xong, bôn Liêu phá lên cười điên dại. Đã quá lâu rồi ông ta mới có lại cảm giác hưng phấn khi được vật chết một thầy cúng khác bằng chính buồn ngải mà hắn ta đã dèo. Từng tràng cười ấy cứ thế vang vọng đi khắp gian nhà khiến cho mấy người chúng tôi ngồi trong đó không rét mà rung lên tượng hội. Chúng tôi sợ vì cái uy của bôn Liêu đang tỏa ra quá mạnh mẽ. Phần cũng sợ vì sự hoàn hảo và độc ác Của cái kế hoạch ông ta vạch ra. Để triệt hạ một người thầy Pháp. Đồng thời cũng là đệ tử của mình. Bồ Liêu dừng cười. Liếc về phía chúng tôi. Cất giọng lạnh lẽo. Sao các người còn chưa đi nữa? Đợi ta nhắc thì mới chịu bắt tay vào việc sau. Dạ. Chúng con đi ngay đây. Bội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chúng tôi tạm biệt nhau ở nhà của Bồ Liêu rồi bắt tay vào quá trình chuẩn bị và bố trí phòng tuyến để đúng giữa đêm hôm nay bắt đầu phục kích tòa y quán. Nhờ sự chỉ đạo kế hoạch của thầy Bôn Liêu, công việc diễn ra rất xuân xẻ. Đúng đầu giờ tí của đêm hôm đó, đợi khi Kunthia đang giam mình trong phòng thờ, Để thực hiện nghi lễ tế ngải Chúng tôi ngoài này dưới sự lãnh đạo của Bôn Lưu Bắt đầu phóng hỏa toàn bộ y quán Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng kêu la thảm thiết Cứ thế vang vọng khắp một góc làng Những người hầu trong nhà quân thiê Sau một quá trình dập lửa bất thành Họ bắt đầu bỏ chủ mà chạy đi Nhưng chạy đi đâu Khi xung quanh căn nhà đã tràn đầy mai phục Hãy có bất cứ người nào vượt qua khỏi hàng rào. Hồng thoát ra khỏi bên trong Đều bị những người gia đình tay lâm lâm vũ khí xiên chết không chút khoan nhượng Sau một lúc truy quét Tổng cộng 14 người hầu nữ Trẻ nhất tầm 16 Lớn nhất là 60 Đã bị thảm sát hoàn toàn Về phía tầy Bôn Liêu Sau khi cảm nhận nguồn ma thuộc khắc ám Đang từ từ tỏa ra trong y quán Ông nhanh chóng lập đàn lễ Tự tai họa một lá bùa bằng máu của mình Rồi niêm lên đó bác tự và tên cúng cơm của Kun thia Độc lắm nhẩm trị chú Thầy dán chặt lá bùa ấy Vào một con hình nhân bằng rơm Dùng sáu cây đinh quang tài Bốn cái đục làm bằng gỗ xoan Đóng chặt bộ tứ chi Sáu huyệt trên người con hình nhân Không biết là do tối trời Khiến cho tôi nhìn nhầm Hay thật sự từ trong con hình nhân rơm kia Đang rỉ ra một dòng máu đen Bốc lên cái mùi tanh kỳ quái ông đóng hết từ cây đinh này đến cây đục khác đến khi cái đục cuối cùng giáng xuống cũng là lúc từ bên trong y quán vọng ra một tiếng thét thất thanh biết mọi sự đã thành thầy bôn liêu bắt đầu tiến hành công đoạn tiếp theo của kế hoạch đúng lúc ấy sau khi đã xác định việc trọn ổ người làm và thân tính của Quân thia đội trưởng trang say chạy đến bên thầy báo cáo tình hình cái gật đầu hài lòng Ông bắt đầu ra những mệnh lệnh tiếp theo. Cung Á Côn Thi đã hoàn toàn bị tàu nắm thục. Mạng của nó bây giờ như ngọn đen trước gió. Răn sạch, cho người về chuẩn bị căn đi. Đồng thời dàn quân xung quanh khu vực dưới chân phong thần ngự. Đợi tàu lệnh đó thăm dò tình hình, và Tiêu Quỷ đi khuyết ngải độc thần tướng. Khi nào ta ra tín hiệu, lúc đó lập tức ảo lên ấp chải cung Á vào địa lòng. Tất cả rọi chợ. Đó. Thế là cả một đội cảnh vệ hơn 30 người Nhanh chóng tụ quân xung quanh Khu nhà sinh hoạt của quân thia Về phần mình Thầy Bôn Liêu đơn thương độc mã Đi thẳng lên gian phòng thờ ngải Mà bắt tay vào công việc vừa nói Một khắc trôi qua Nửa canh giờ trôi qua Trôi gần một canh giờ trôi qua Bôn Liêu vẫn chưa ra tín hiệu Căn phòng thờ ngải ấy cũng bạc vô âm tính đương lúc mọi người đang sốt ruột không biết phải làm gì tiếp theo, có nên tiếp tục chờ đợi hay bất chấp xông vào đó để kiểm tra tình hình? thì bất chợt nghe tiếng bước chân đang từ từ đi xuống, đó là Bôn Liêu. ông khoan thai chấp tay đi xuống và nhượng phần việc còn lại cho tổ cảnh vệ. lúc đi sang hai thằng chúng tôi, thầy để lại một câu với ngữ điệu yếu ớt, như thể không muốn ai chú ý đến đoạn đối thoại này. Ôi ngày mai Đưa thằng Tài đến địa lao của làng Chúng ta cần Quân Thia trực tiếp pha đi khuyết ngải Đang bám trên người nữa Bắt buộc phải đi vậy Quân Thia hỏi một câu Khiến cho tôi cũng phải bất ngờ Vì sao trong lúc tình hình Vô cùng căng thẳng như thế này Lại hỏi một câu vô nghĩa như thế chứ Khẽ câu mài bị khó chịu Thầy liếc một ánh nhìn lạnh băng Về phía bù ranh Ông gằn giọng phát ra từng từ, Bắt buộc phải đưa nó đến. Nói xong ông quay người rời đi. Một lúc sau đội cảnh vệ cũng lũ lượt ra về. Người khiên kẻ phát cái cán đặt cung thiên nằm lên trên và đưa về địa lao nhốt lại chờ ngày hành quyết. Thấy bộ ràng vẫn trơ ra về cái hướng cái cán đang dần mỗi lúc một xa. Tôi hít nhẹ vào vai nó rồi cất lời xong vậy rồi, vậy thôi. Ờ, vậy thôi. Hai đêm nay, đêm nào cũng dài ha. Ừ. Dài thật. Đây nè, nhanh, nó chạy lùng. Tiếng gọi bồm bả kết hợp với những cú lay mạnh bạo. Của một người nào đó Kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon Khó khăn mở mắt ra nhìn Đập vào vỗng mặt tôi là khuôn mặt của bố ranh Nó đang lay tôi liên tục Miệng không ngừng hối thúc Nhanh vậy đi Trời quảng trường sẽ buộc quân thiêu chuẩn bị bị chém đầu kìa Ra trễ là mất chỗ xem đẹp đó Cái gì Chưa gì mà hành quyết rồi sao Tôi bật dậy khi vừa nghe tin đó tay quờ quạng mặc lại quần áo Miệng không ngừng chất vấn bố ranh Vừa chạy một mạch đến quảng trường của làng Bố Ranh vừa nói Tao cũng chỉ vừa nghe tin sáng nay thôi Thấy bảo là chuyện sử tử này Là do chính bậc anh ban xuống Chứ không thông qua bất kỳ hội đồng quan chức Hay là sự đồng ý của cấp trên hết Thấu nào mà nhanh như vậy Vừa đến sân làng Đập vào mắt chúng tôi là một nhóm người Đang bu đen bu đỏ Vậy lấy một cái bục gỗ Được dựng lên tạm bợ để hành quyết tù nhân Ở trên bột gỗ là Kuntia Với hai tay bị trói chặt ra phía sau Các người quỳ mọp xuống đất Khuôn mặt đầy thương tích Hướng thẳng ra bàn dân thiên hạ Bà ta khoác lên mình một cái áo tử tù màu trắng Cả cơ thể phờ phạt Như chuẩn bị sắp ngất tới nơi Kế bên đó là một gã đào phủ Sát khí hầm hầm Cây đào bạc sáng loáng Tỏa ra một mùi tử thi nồng đậm Bốc mùi dưới ánh nắng mặt trời Của giữa trưa chánh ngọt Nắng qua Sao mãi vẫn chưa thấy quan chức trồng làng ra Để chuẩn bị hành quyết vậy Ôi tôi cũng chịu Thấy bảo là chém lút giữa ngọ Nhưng đã gần qua canh mùi rồi Mà vẫn chưa thấy bắt đầu nữa Làm tôi bỏ dở cả việc nấu cám cho heo Mà ra đây ngóng á Mấy ông mấy bà còn lạ gì Bởi chồng trưởng làng nhà này nữa Làm thì ít mà đớp thì nhiều Ăn no trứng mỡ rồi lại đi chậm đến nơi thì lại biển trẻ lý do này lý do Bà trưởng làng tới Cả màu ra nhiều đơn. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao Vì sự chậm trễ của buổi hành quyết Thì từ đằng xa Bà lớn cùng với gia đình của bà ta Đang hùng hậu đi tới Khoan thai đi giữa hàng người đã tránh ra hai bên Rồi bước lên bục gỗ Kaneta cất giọng ơm ơm Mà tuyên bố với toàn bộ dân trong lặng Xin chào bà con Chắc là mọi người ai trong chúng ta cũng đều biết một điều. Từ thời vua Chết Tha Hành, quốc vương chúng ta đã ban hành bộ luật bài trừ mê tín dị đoan. Cấm tiệt các ma thuật đen và bùa ngải hại người. Không được phép sử dụng hay lưu hành trên toàn cõi vương quốc. Truy lùng và phong sát toàn bộ các thầy cúng, thầy phù thủy biết dùng những phương thức trên để hại người. Hai đời Làm ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân Cũng như tình hình chính trị của vương quốc Từ đó cho đến nay Triều đình và nhân dân trong cả vương quốc Đã phối hợp với nhau rất tốt Đẩy lùi và diệt trừ được vô số những thầy pháp Thầy cúng biến chất Chấp nhận bán đi linh hồn bản thân Và sinh mạng đồng loại Để đi theo gót chân của quỷ dữ Đã rất nhiều ngôi làng Bởi sự yếu kém trong khâu kiểm soát mặt bằng dân cư Lơ là trong quá trình truy sát và phòng ngừa mê tín, Đã làm cho người dân của mình Rơi vào vòng tay của quỷ dữ biến chất Cái giá phải trả là máu Và sinh mạng của toàn bộ người dân trong làng đó Làng chúng ta thì khác Trong hơn 30 năm này Nhờ có sự quyết đoán Và điều hành hợp lý của những người đứng đầu đơn cử là tôi và chồng tôi đã biến làng ta thành một phòng lũy vững chắc và bất khả xâm phạm đối với bè lũ phù thủy sâu xa nhưng cũng chính vì sự an toàn đó làng ta đã trở thành một cái gai trong mắt và là tầm ngắm của bè lũ phụ cận ma quỷ chúng quyết tâm cử người đến phá hủy làng ta từ bên trong Bằng ma thuật đen và buồn ái Sau khi nhận ra được điểm khác Thường đang diễn ra từng ngày Trong ngôi làng thân yêu Chúng tôi Những người đứng đầu của ngôi làng Đã tìm ra kẻ chủ mưu Dùng huyết ngải Để điều khiển tất cả mọi người trong làng Biến chúng ta thành những bịch máu di động Để tế lễ cho lũ quỷ dữ với âm tiệt Đó chính là con Ả-cun-thia này, người đã được chúng ta cưu mang, hỗ trợ hết mình để xây cất lên tòa y quán để phục vụ dân chúng. Nhưng nào có ngờ, nó lại là một đứa lòng lan giả sói, dùng máu và thịt người sống bắt được ở những nơi khác về để cúng tế cho quỷ dữ và nuôi huyết ngãi. Khi đã điều tra ra được điều đó Tôi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo Và bắt gọn được Ả ta Nhưng cái giá phải trả cũng là rất đắt Để mọi người được an toàn Làng ta tiếp tục được thanh bình thịnh trị Chồng tôi đã chấp nhận bị con Ả Cun thiê trù mến Để lén vào y quán lấy thêm bằng chứng buộc tội Ngay trước mặt các người đây chính là những cây ngải tượng thờ thần hát ấm tìm được ở trong nhà của mụ ta đến nay nhân chứng cũng như bằng chứng đã đầy đủ tôi tuyên bố xử tử cùn thiêng chặt đầu beo cổ trước bàn dân thiên hạ để mà thi chúng lời bà trưởng làng vừa dứt thì cũng là lúc người dân phía dưới hô vang lên tên bà cùng với rửa sạch cùn thiêng cái gật đầu với Kanaytha, cái đầu thể nhanh chóng bước vào vị trí, đưa thanh đao lên ngang vai, chuẩn bị chém xuống một nhát thật mạnh. thì bỗng nhiên thầy Bun Liu từ đâu chạy tới, hô to bảo gã ta dừng lại, dừng lại, bao dừng tay lại, tuyệt đối không được chém. Cục cứng, Kanaytha bổ nhào về Bun Liu, mà gào lớn, lão lại chuẩn bị giở trò gì vậy? Đừng nói với tôi là tình xưa nghĩa cũ quay lại Định giang xin tôi tha cho nó tội chết nha Đừng có hòng, Lão mà còn ngăn cản Tôi chém luôn cả lão đó Nếu như bà muốn cả nhà mình chết Ba đời về sau tuyệt tự tuyệt tùng Làng này sát chết đầy đồng Máu chảy như nước Thì cứ việc chém nó đi ý, ý, ý lão là sao Lão muốn làm phán sao đừng quên ai là người đã cưu mang chứa chấp cho lão có một nơi dung thân lập nghiệp như vậy. Trung sợ trước những gì Bôn Lưu vừa nói, bà trưởng làng tuy ngoài miệng vẫn hùng hùng, nhưng toàn thân giờ đây đã trung lên lẫy bẫy. Sư nay không thiếu những chuyện, thầy pháp hại chết cả một vùng dân cư rộng lớn chỉ để trả thù riêng. Tự hỏi bà ta đối diện với những lời đe dọa vừa nãy, sao lại không sợ hãi cho được chứ? nhưng trái ngược với điều mà bà ta đang nghĩ. Bôn Liêu lại trưng ra một bộ mặt luồn cúi và tiến gần sát bà ta, nhỏ giọng nói: "Tôi nào chấm có ý định phản lại bà lớn. Tôi kêu bà dừng lại, đó là không thể giết nó vào hôm nay được. Vì hôm nay là ngày sắc chủ âm. Nếu bà hành quyết côn thi đúng giờ ngọ bà khắc hoặc là hai ngày tiếp theo. Giờ chết, ngài chết hắn chết của nó sẽ phạm vào cung trùng tăng dự báo sẽ có người thân chết theo đợt nhưng cun thia là đứa không người thân không gia đình lúc ấy lời nguyện sẽ chuyển sang những người mà nó căm ghét và thù hằn nhất nghe lời tôi đợi thêm hai ngày nữa đi đừng vì một phút nóng vội mà hại chính bản thân cùng trăm họ bất tỉnh Nói như lão, thì không cần chém nó vào giờ ngọ ba khắc là được chứ gì. Dù đã được Bôn Liêu khuyên nhủ đến bước đường này, nhưng Canitha vẫn chấp mê bất ngộ Bà ta chỉ muốn con hồ ly Kunthia kia bị xử trảm càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó bà ta mới thực sự hả hê mà vui vẻ trong lòng được. Kẻ thở hắt ra một hơi, Bôn Liêu ngán ngẩm nhìn người phụ nữ ngu dốt này rồi đặt ra một câu hỏi. Bà có biết kỳ sao người ta lựa chọn khung giờ đó để xử tử tụ nhân hay không? Không biết. Mà tôi cũng chẳng có nhu cầu để... Bởi vì theo công môn yêu lực, người xưa cho rằng kết liễu sự sống của một ai đó chính là âm sự. Giấu cho người bị giết có đáng tội hay không? Hồn ma của họ vẫn có thể trở về và lẫn dẫn băm theo pháp quan. Hoàng giám trạm, đau phủ và những người có liên quan tới phán quyết tử hình vì vậy hành hình vào giờ ngọ ba khắc lúc đó dương khí cực thịnh sẽ trấn ác được âm hồn của phạm nhân nhưng chỉ cần lệch đi một khắc thôi hồn ma của kẻ đó cũng sẽ tìm về hại chết tất cả lúc đó mọi chuyện còn khó xử lý hơn rất là nhiều Bà lớn à, vẫn là dám mong bà suy xét cẩn thận cho hắn quyết định. Sự sống của bản thân bà vẫn quan trọng hơn cả. Chậm hai ba ngày, nó cũng không thoát ra được đâu. À, được rồi, tôi nghe lời lóc. Bà lớn suy nghĩ dây lát rồi cũng đồng ý. Sau đó quay sang xin lỗi dân làng, kêu họ ra về. Ngày hành quyết sẽ được thông báo lại sau. Đợi đến khi dân làng đã đi hết, bà ta mới tiến lại chỗ mùa quân thia, nhổ một bãi nước bọt vào giữa mặt ta ta. <cười> Cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, một con hồ ly chuyên dùng bùa yêu để quyến vụ đàn ông. Một con ác quỷ chuyên dùng ngải máu để lấy đi tuổi thọ. ha. Dù mày có tài phép đến đâu, dù mày có nhiều mạng đến đâu đi chăng nữa, Vẫn sẽ phải phủ phục dưới chân tao mà thôi Bùa của mày chẳng là cái thá gì Nếu như so với quyền lực của tao Ngãi của mày cũng chẳng bao giờ có thể mạnh bằng tiền của tao hết Rồi tao sẽ khiến cho mày muốn chết không được Muốn sống cũng không xong Khi dám ve vãn chồng tao Làm cho lão ta quên đi nghĩa vụ của một thằng chồng Quên đi sứ mạng của một người cha Và làm ta mất mặt với đám dân làng ngu dốt ngoài kia. Sẽ sớm thôi Kulthia. Rồi bà ta định bỏ đi. Nhưng phía sau lại truyền tới một tràng thanh âm khiêu khích. Đó là Kulthia. Hả ta đang cố gắng gượng chút hơi tạng. Để đáp trả lại sự hả hê và nhạo báng của Kanitha. này bình tĩnh nhìn thẳng vào bà ấy. Với đôi mắt đầy sự khinh khi và thương hại. Canita, trung thực với bản thân đi Từ trước tới nay bà chưa từng yêu thương chồng mình Như cái cách mà bà đang nói Thứ bà đã và đang mang đến cho ông ta Chỉ là sự kiểm soát và áp đặt Ông ấy đã luôn phải nhẫn nhịn Để thỏa mãn cho cái tôi cao ngất ngưỡng của bà Vậy sao ông ấy phải làm như vậy? vì ông ta yêu bà sao? Có thể Vì ông ấy sợ hãi trước quyền lực của bà sao? Cũng đã từng như vậy Nhưng sau cùng Ông ấy làm vậy là vì hai đứa con của mình Vì gia đình nhỏ có chính bà ở trong đó Ông ấy đã hy sinh gần như hai phần ba cuộc đời cho bà và gia đình Để rồi sau tất cả Ông mới nhận lại được gì Một sự phản bội đến kinh tởm, Nó không chỉ là lần một lần hai Nó xảy ra mỗi ngày trong suốt ba năm vừa qua Thử hỏi một người đàn ông nào Có thể chịu đựng được cảnh nhìn vợ mình lang chải với một đám gia nhân Người ở Thấp hèn trong chính căn nhà của mình chứ Bà nào có hiểu được cái cảm giác Dù biết chuyện gì đang xảy ra Vẫn phải cố điềm nhiên như mọi sự vẫn ổn Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi Hai đứa con trai của bà đã lớn Tôi cũng đã đến Ông ấy sẽ không phải chịu nỗi đau Từ việc bị bạo hành về mặt tâm lý Thêm bất cứ một giây nào nữa tôi không dùng bất cứ loại bùi yêu nào để trùm mến ông ấy. ông ấy tự tìm đến tôi. vì tôi cho ông ấy cảm giác mình được yêu, được tôn trọng. thứ mà ông ấy không bao giờ tìm được ở một con khỡm già như bà. chát một tiếng. canetha lao tới trước mặt kunther, dán cho ả ta một cái bạc tài đau đớn. Kèm theo đó là hàng loạt những cú đá Cú thụi liên tục của cơ thể Đang trong tình trạng hấp hối và suy kiệt của Ata Chỉ biết cắn gượng co mình lại Để mà giảm bớt sát thương Từ cơ thể trăm ký Đang điên lên vì ghen tức Phải mãi cho đến khi thầy Bôn Liêu Và một số gia đình ngăn lại Thì Kanita mới chịu hòa hoãn đi Phun một bãi nước bọt vào mặt Kuntia Bà ta hùng hổ về nhà Mà không hề hay biết chồng mình đã tự sát ngay trong phòng ngủ ngay sau khi hay tin Kul Tia bị hành quyết Bỏ mặt qua sự huyên náo do việc ông trưởng làng treo cổ tự sát Tôi và Boran lúc này đang dịu anh tài về phía địa lao Để giải hết toàn bộ số ngải đang bị thư yếm trên người Đến điểm tập kết đã hẹn Thầy Bôn Liêu dẫn chúng tôi vào trong địa lao Từ lúc bước vào đây đến giờ Lòng tôi cứ dấy lên một cảm giác khó hiểu Mặc dù mới qua giữa giờ tuất Mà toàn bộ phạm nhân và lính canh đều đã đi ngủ hết rồi Vì chỉ có giang phòng của Kulthia là vẫn còn sáng đèn Vừa gặp lại ả ta Kato và Boran đều vô thức kéo anh Tài lùi lại phía sau Nhưng cuối cùng anh vẫn gạt chúng tôi ra Để tiến về phía trước Anh không sao Cứ để cho một tài giải ngại cho anh. Đằng nào anh cũng chẳng còn gì để mất cả Anh à Đừng quên những gì em đã nói tối hôm trước Anh vẫn còn mẹ già giảm gái quê đó Anh biết rồi Boran Tài chậm rãi tiếng lại gần Kulthia. Chỉ thấy ả ta cũng rung rung lại gần bên sông Gỗ mà sờ vào tay anh. Khẽ chảy ra một hàng nước mắt. Kulthia nhìn về phía chúng tôi mà cất giọng khẩn cầu: Hai cậu có thể ra ngoài chờ được không? Những thứ tôi sắp làm có thể gây chút tổn hại với những người thuần chương như hai cậu. Nhìn về phía bồ ranh Nó khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi Rồi cả hai cùng tiến ra ngoài chờ Sau khi đã giành được một khoảng không gian riêng tư Cô Thì bắt đầu thổ lộ tất cả mọi thứ Tôi biết trong cậu bây giờ Đang căm ghét và thù hận tôi lắm Tôi bây giờ cũng không đủ tư cách Và tự tin để cậu xin cậu tha thứ Hay làm gì khác cho mình Chị giám sinh của cậu một khắc đúng một khắc thôi để tôi nói ra tất cả những gì mà mình luôn trăn trở sau ngày đầu tiên gặp cậu chắc cậu vẫn còn nhớ lịnh nói chuyện đó của hai ta chứ phải tôi vẫn còn nhớ anh tài vẫn dừng trả lời tuy lời nói hiện ra một cảm giác xa cách và ghét bỏ Nhưng lúc này đây, từ trong đáy mắt của anh đang dao động vô cùng kịch liệt. Từ sâu trong bắn cậu phải của anh, từng dòng ký ức của buổi chiều hôm ấy cứ liên tục tua ngược lại như một cuốn phim. Chiều hôm đó, sau khi đã nắng khớp vào ổ, đeo băng gạc vào vai và hút máu bầm ở tay, Côn Thịa có đề nghị được gọi đầu dưỡng sinh cho anh như một cách chuộc lỗi cho hậu lý của mình. Trong khoảng thời gian đó, hai người đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trong quá khứ của chính họ. Dần dạ họ vô tình cảm thấy đối phương, lại hợp tình đến lạ. Cậu đẹp trai như thế này, chắc khối cô quê theo đuổi hả? Ha? Không, tôi vẫn còn độc thân. Tài ấp úng trả lời. Nhìn phản ứng của anh ấy, có đến một kẻ ngốc cũng biết là anh đang dối lòng thầm nở một nụ cười. Cô kia nhẹ nhàng tiết lộ một số thủ pháp thư giãn trong lúc gội đầu dưỡng sinh. "Ngần <cười> lừa tôi, chàng trai à. Dẫu sao tôi cũng là một người phụ nữ gần tròn tứ tuần trăng. Nét diễn này của cậu cũng thật quá vụng về rồi. Bà cho cậu biết một bí mật. Trong lúc gội đầu dưỡng sinh, việc nói ra hết những tâm tư phiền toái trong lòng." sẽ giúp ta đạt được cực điểm của sự thư giãn đó. Phụ nữ trung niên ai cũng sắc sảo như cô sao? Tài đáp lại một câu đầy tính cợt nhã khiến cho Kunthia không kiềm được mà có chút bực mình. Bà ta xưa nay không thích ai nhận định về tuổi tác của mình nhất là những chàng trai trẻ. Định thần sẽ tìm được một câu sắc thương cao hơn Để đáp trả lại tình vô phép này Thì anh Tài đã nhanh hơn nối lời câu trước Nói như vậy Không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn nói dối chỉ là tôi đang trong một mối quan hệ Đang trong bờ vực đổ bể mà thôi Àm Cậu có thể kể cho tôi nghe được không Biết đâu người phụ nữ trung niên này Lại có cách tháo được nút thắt Trong lòng hiện tại của cậu Mà cho tôi hỏi thêm, sao cậu phải bán mạng lên cái vùng biên giới khắc nghiệt này để làm gì? Anh Tài thả lỏng theo từng ngón tay âu ý massage của Kuntia, bệnh thẳng kể về mối tình của mình. Quê anh là một ngôi làng thuộc huyện Bảo Khánh, nằm trong tỉnh Vĩnh Long. Anh có một mối tình với người con gái trong làng đã được tròn 7 năm. Nhà cô ấy thì gia cảnh rất nghèo nghèo đến nỗi chỉ còn trong chờ vào mỗi khoảng thách cưới của cô thì mới đủ để khá hơn. Dù có yêu nhau sâu nặng đến cỡ nào vẫn không thể phủ nhận anh là một thằng nghèo rất mộng mơ. Phần để có tiền hỏi cưới cô ấy, phần để có tiền chăm sóc mẹ già và đứa em gái còn đang tuổi ăn tuổi học, anh quyết định rời bỏ quê hương lên biên giới làm nghề vận gỗ. Tính đến nay cũng đã ngót nghét gần một năm rồi. Dù biết là môi trường làm việc khắc nghiệt và nguy hiểm dường nào Nhưng đổi lại, sau mỗi tháng anh lại nhận được một khoản tiền lớn Đủ lo cho gia đình, đủ để tích góp số tiền sinh lễ hội cưới Còn dư ra ít nào, anh cũng đưa luôn cho người yêu Để phụng dưỡng cha già dưới quê Những tưởng mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó Luôn tin rằng cô ấy đang một lòng thủy chung chờ đợi anh về Một ngày nọ, anh trở về quê mà không báo trước, cố để tạo cho cô một bất ngờ lớn. Nhưng khi khẽ chạm tay vào cánh cửa sổ, truyền đến tai anh là tiếng giao hoan của một đôi trai gái trong chính nhà của người mình yêu. Và cũng chính cô ấy là người đang phát ra tiếng thở dứt khoảng, như thể bản thân mình đang thực sự thỏa mãn với cuộc tình vụng trộm đó. Không chịu nổi bầu không khí giờ bẩn ấy Anh trở về nhờ đứa em gái Cũng chính là bạn thân của người yêu Hẹn cô ấy ngày mai ra một nơi quen thuộc để nói chuyện Sau một lúc quanh co cự cãi Cô ấy cũng chịu thừa nhận Mình đã lầm lỡ một lần đầu tiên Lần đầu tiên sao? Không hiểu sao khi nghe câu nói đó Anh Tài lại tự bật cười Vậy thì cần phải thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể gọi là cũ. Quá mệt mỏi, anh nói lời chia tay rồi rời đi. Bước chân anh nặng trĩu. khi về đến nhà, thì dường như mọi sức lực đều sụp đổ. Anh nằm lên chiếc giường tre, mơ hồ thấy căn phòng của mình hôm nay rộng hơn một chút, hay là do lòng anh đã khuyết đi một phần quan trọng, làm cho nó trống vắng trong tim. Vậy là chuyện này đã xảy ra, Chuyện mà dù là trong cơn ác mộng tồi tệ nhất Anh cũng chưa từng dám nghĩ đến Thế mà khi trở thành hiện thực Nó lại diễn ra nhanh và chóng vánh đến không ngờ Tài cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại có thể nhẹ nhàng với cô ta tới vậy Có lẽ anh đã quá đau thương Để quên đi cách mắng chửi một người nào đó Như để kết thúc câu chuyện đau thương của mình Tài thốt ra một câu đầy chua xót Thế bây giờ tôi vẫn nghĩ Mình có thể tha thứ Và tiếp tục yêu cô ấy như ngày đầu nữa hay không? Hay từ sâu trong tim Tình yêu của tôi đã chết Khi cô ấy phản bội tôi rồi Tình yêu không chết khi bị phản bội Theo tôi nó chết Từ khi một người trong cả hai Đưa ra lời tỏ tình Vì nếu ta tỏ tình một ai đó Nhưng bị chối bỏ thì dĩ nhiên tình yêu sẽ chết. Còn khi được đồng ý, nó vẫn sẽ chết để thay vào đó là trách nhiệm, sự chiếm hữu và những cảm xúc tiêu cực nảy sinh chỉ về chung một nhà như là gánh nặng tiền bạc, con cái các thứ. Thoáng sửng người trước câu trả lời lạ lùng của Quân Thiên. Phải trải qua những gì để người phụ nữ này Không còn trông đợi gì vào tình yêu đến mức như vậy chứ Ờ Vậy thì khi nào tình yêu được xong Tài không kiềm được tò mò mà cất lời hỏi Quân Thia chỉ nhìn anh Rồi nhãn miệng cười một cái thật rạng rỡ <cười> Đó là khi ta rung động Khi ta đuổi theo một người nào đó Mà cậu cũng đừng để tâm quá làm gì Đó cũng chỉ là ý kiến bân quơ của một người phụ nữ khốn khổ trong tình yêu, nói ra mà thôi. Trở lại với cậu đi. Câu chuyện cứ thế mà kết thúc sao? Mọi chuyện dĩ nhiên là không dừng lại ở đó. Mấy ngày liền, cô gái đó đều tìm đến nhà Tài để xin nối lại duyên xưa. Nhưng tại đóng cửa không tiếp. Chỉ có mẹ và em gái của anh là lạnh lùng đi ra đuổi cô ta về. Kẻ thở dài một hơi, cùng thia nhanh chóng cất lời. Tôi cũng đã từng có một mối tình sâu đậm như cậu đó. Đó là vào năm tôi 18 tuổi. Khi đó có rất nhiều người theo đuổi tôi. Có chàng thì công khai theo đuổi tôi những ba năm. Có chàng thích thầm tôi đến điên loạn đầu óc. Nhưng khi đó tôi đều từ chối hết thảy. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc học nghệ thuật của gia đình Do già cảnh không có con trai Nên chị cả như tôi gánh vác hết mọi chuyện Từ kế nghiệp cha Cho đến việc lo lắng về kinh tế Tôi cứ thế vừa đi làm bên ngoài Vừa lo cho cha mẹ và các em Tối về lại cùng cha học Và nghiên cứu về nghệ thuật Mãi đến khi hai đứa em gái của tôi đã có một gia đình êm ấm Tôi cũng tích được một số tiền lớn cho cha mẹ dưỡng già Thì mới có thể thở vào nhẹ nhõm. À Cũng đến lúc lo cho chính mình rồi Tôi tự nhủ, Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra Lúc đó tôi đã hâm bãi rồi Những người theo đuổi tôi trước kia đều đã có một gia đình nhỏ của riêng họ không phải thôi, là tôi cự tuyệt họ mà. Trách là chỉ trách tôi bao đầm, phải lo hết từ cha mẹ đến các em, sẽ mới an tâm nghĩ đến mình. Tôi đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng tiếc là tôi và anh ấy mãi mãi không thể sánh bước cùng nhau được. Rồi Quân Thịa kể về rất nhiều mối tình của mình, Nghe xong những lời tâm sự của người phụ nữ này Trong tài giấy lên một cảm giác đồng điệu đến khó tả Nhưng anh khác cô ta Anh không ngu ngốc đuổi theo cái tình yêu từ một phía đến mức như vậy Lỗi có thể là do cô đấy ha. Sao lại là lỗi của... Tôi và cô giống nhau ở chỗ Chấp nhận đánh đổi trái tim, lý trí, tiêu chuẩn Nguyên tắc Và nhất là cả sự tự tôn Chỉ để giữ lấy người ấy bên cạnh mình thật lòng Nhưng tôi biết khi nào nên dứt Khi nào nên buông Xin cô nhớ kỹ một điều Người mà thật lòng yêu cô Nhất định sẽ không bao giờ nỡ Để cho cô phải hạ thấp chính mình Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cho tôn nghiêm của cô Thay vì để cô phải bi lụy khổ sở Cunthia chợt sửng người Cái gáo nước trên tay cô ta tuột ra Và rơi xuống lóc cốc xuống nền nhà lạnh giá Ánh mắt cô ta khi ấy rung lên một tràn kịch liệt Tài đang định hỏi Thì Cunthia đã sóc lại tinh thần rất nhanh và nở một nụ cười rạng rỡ để chữa cháy. <cười> Có thể cậu nói đúng Nhưng đó chỉ là tôi trong quá khứ mà thôi Bây giờ tôi đã khác xưa rồi Tôi tìm mọi cách và không chữa bất cứ thủ đoạn nào để có được người mà tôi thích. Nhưng tôi không yêu lũ khố rách áo ôm nữa. Những người mà tôi hướng đến là những gã địa chủ giàu có về kinh tế. Những bậc quan lại mạnh về tiềm lực chính trị. Họ sẽ cho tôi tiền và danh vọng. Tôi muốn yêu một người thật lòng yêu mình và sống cho mình nhiều nhất có thể. Và cách nhanh nhất để có được những điều đó Đàn ông giàu là cách duy nhất Khẽ thở dài Tài ngồi dậy nhìn thẳng vào quân thiên Mẹ tôi thường nói rằng Ta chỉ nên coi tiền là phương diện của cuộc sống Chứ không phải là mục đích của cuộc sống Đừng để những giá trị của đồng tiền mang lại Đánh mất đi chính bản ngã của mình Nhất là cô đó quân thiên Sau trong ấy, tôi vẫn biết cô là một con người hiếu thạo, một người phụ nữ thủy chung. Xin cô đừng vì mối tình đầu lầm lỡ, mà để bản thân cô phải trở thành một con người không tin vào tình yêu đích thực như bây giờ. Yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt. Người cần đến rồi sẽ đến. Đừng vì một đoạn tình cảm không ra gì, mà liền cho rằng tất cả tình yêu trên thế giới này đều là vớ vẩn. Tình yêu vẫn luôn đẹp Chỉ là cô chưa gặp đúng người thôi Hãy tin rằng Người ấy rồi sẽ đến Tô vẽ hạnh phúc cùng cô Nếu hiện tại người ấy vẫn chưa xuất hiện Thì xin cô đừng sốt ruột Hãy kiên trì đi Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện Giữa anh Tài và Cunthia Trong chiều hôm đó Kẻ chảy một hàng nước mắt Quân Thìa thổ lộ toàn bộ của lòng mình đã chất chứa bao lâu nay cho Tài biết. Ngăn cách bởi một sông cửa gỗ nhưng hai trái tim của họ lại cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết. Sau khi nghe được hết nỗi lòng Tài quyết định tha lỗi cho Quân Thìa. Nhưng chỉ tiếc là thời gian còn lại của họ chỉ được đếm qua từng canh giờ. Cảm xúc của anh bây giờ thật khó tả buồn vì khi mình trở thành một kẻ tàn phế lại tìm được một nửa kia hoàn hảo với mình. Còn đau đớn, vì khi mới nhận ra được niềm vui kia thôi thì họ lại phải rời xa nhau mãi mãi. Trong lúc cả hai đang bệnh rĩnh, người trong kẻ ngoài của ngục cổ thì thầy Bôn Liêu đột ngột lên tiếng. Hai đứa tụ mày có muốn thoát khỏi đây? Giờ ở bên nhà mãi mãi hay không? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của ngải độc vùng biên, tác giả Thành Khang. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày hanh lành